Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Châm khổ sở chen vào Nhưng mà anh phải nói rõ với cha là nhà em sắp dọn đi rồi Làm gì mới có thời giờ học đạo Thông lắc đầu chia sẻ Em ạ cứ như em nói thì chỉ một hai hôm nữa bố mẹ em về là thuê xe cả nhà dọn đi Như thế đó thì không có cách nào có thể giải quyết được Cho dù cha bằng lòng cho em sửa tội ngay Rồi làm đám cưới cấp kỷ cũng không kịp cơ mà Trên thực tế chỉ có những trường hợp gặp người ốm nặng hoặc đang hấp hối thì người đó cần được sửa tội ngay để cứu vớt linh hồn người ấy. Còn bình thường như em, tuổi lại đã trên 20, thì giáo hội luôn luôn đòi hỏi người đó phải học đạo trước. Trâm thất vọng thở dài cúi xuống, mắt chớp nhanh và dường như sắp có dòng lệ trào ra, thông lại thêm. Em ạ, chắc còn nói với anh điều này, này là trường hợp của em gay go lắm vì bố em chống đối. Trong một gia đình có thể chấp nhận đạo ai người đó giữ, miễn là không bài xích lẫn nhau. Chứ nếu bố em cứ cực lực đã cái đạo công giáo thì cha con sẽ lục đục, và đôi khi làm em rung lạc, bởi vậy cha chưa dám quyết định. Trầm nỗi yên, nước mắt thực sự chảy xuống. Tương lai tình cảm của cô như một bức tường đen tối khổng lồ vừa hiện ra chắn lối. Khá lâu cô mới ngẩng ngạo ngước nhìn thông và nói: Chỉ đợi một hai hôm nữa là em đi rồi. Chuyện của anh với em đến đây kể như chấm dứt. Em chả còn hy vọng gì nữa. Thông kéo cái ghế xích lại gần hơn. Hai tay anh đặt trên vai châm và tha thiết bảo. Em đi thì cứ đi. Đến nơi em viết thư báo ngay cho anh biết địa chỉ mới. Từ đây xuống Sài Gòn chỉ có hơn 20 km. Chủ nhật anh sẽ xuống thăm em. Biết đâu bố em xa xứ đạo này. Bố em lại đổi tính cũng không biết chừng. Em cứ nhớ là lúc nào bên cạnh em cũng có anh. Trâm mùi lòng ôm lấy thông và khóc lớn hơn. Cô cục đầu trên vai thông. Nước mắt thấm dần qua lớp vải mỏng. Thông nhắc lại lời A Nội. Anh nói thật thế mà. Bố em ở đây, chung quanh toàn là người công giáo. Ngày ngày nghe tiếng chuông nhà thờ có thể làm bố em bực mình mà chống đạo thiên chúa. Nhưng xuống Sài Gòn, anh tin là bố em sẽ thay đổi. Lúc đó anh sẽ có thể thuyết phục bố em cho em theo đạo. Rồi chúng mình làm phép cưới đàng hoàng Trâm không dám trông mong những điều Thông nói sẽ thành sự thật Nhưng cô chẳng còn chọn lựa nào khác Nên cô đành miễn cưỡng bám víu vào sự phỏng đoán của Thông Cô gạt nước mắt bảo Thông Anh hứa nha Anh hứa là anh không bỏ em nhé Anh hứa là khi nào có địa chỉ nhà mới của em Anh xuống thăm em liền nhé Em mong anh từng giờ từng ngày đấy đến chết héo mất thôi Không thấy gió niềm xúc động trong tim anh dâng lên mỗi lúc một mạnh hơn. Anh đưa tay vỗ nhẹ một con mũi đậu trên trán rồi liếc nhìn đồng hồ trên bàn và giật mình thấy đã gần nửa đêm. Anh đứng dậy, lưỡng lựa một chút rồi hỏi Trâm. Um, em, em có phải về không? 11 giờ rưỡi rồi đấy. Sợ thế nó chờ cửa. Trâm hất mái tóc ra phía sau lắc đầu não nề thở mạnh. Không, em ngồi luôn đây với anh, đến sáng mai cũng được. Em chỉ còn được gần anh có mấy hôm nữa thôi. Chả biết em đi rồi, anh có còn nhớ đến em không hay là lại quên ngay đi. Thông luồn hai tay dưới ngách châm đỡ cô đứng dậy và đề nghị. Nếu không cần về thì lại giường nằm với anh, ngồi ngoài này mũi cắn chết. châm ngoan ngoãn tiến lại giường, vói tay buông mộng, trong khi Thông vặn nhỏ ngọn đèn trên bàn xuống hẳn, cho đến khi chỉ còn là một việc sáng ly ti, Châm lên giường, vén mùng nhét xuống giấy chiếu cho vuông vức cả bốn góc, rồi cô ngồi tựa lưng vào vách, đặt tấm chăn mỏng lên lòng và nhìn ra trở thông. Thông vào buồng thay quần áo rồi ra phía sau đánh răng rửa mặt. Khá lâu, anh mới trở lại, đứng tần ngần một chút trước khi vén mùng chui vô. Anh thấy hồi hộp như lần đầu anh nằm chung giường với Quyên, hai năm về trước. Để đỡ ngượng, anh lại chui ra và bảo, Anh có mỗi một cái gối à, để anh lấy cái chăn cho em khối đầu. Nhưng Trâm gạt đi. Em không cần gối đâu. Dù nàng nói vậy, thông vẫn vào buồng mang ra một sấp vải, đặt song song bên cạnh cái gối bông của mình. Anh nằm xuống, ngước mắt nhìn Trâm từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở cuối giường, nước mắt lưng trọng. Anh đưa tay và rụt. Thôi, không khóc nữa, nằm xuống đây với anh. Trâm lưỡng lựa một chút rồi nhẹ nhàng nằm xuống, nghiêng người quay về phía thông. Lập Thức Thông cũng quay người lại và vòng cánh tay ôm kỳ lấy tấm thân nhỏ nhắn của Trầm. Cô nhích người xuống một chút, úp mặt vào ngực Thông và hỏi: "Anh có yêu em mãi không?" Thông lùa bàn tay vào mái tóc dày của Trầm và tha thiết nói: "Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net"